Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 13 phần 4 Đêm Vắng Sao Rất lâu sau ông Lu mới mở được miệng là chuyện từ khi nào Ngày 25 tháng 9 Khang Kiếm có biết chuyện này không Tôi không biết Hoa Hưng có nói với anh ấy không Khi đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh tôi không muốn nói chuyện này với anh ấy hai trường tệ đó còn số lớn như vậy cô có thế mà quyên góp luôn Đúng là rất lớn lúc tôi quyên góp nhân viên ngân hàng còn nhìn tôi mãi tôi dục mấy lần cô ấy mới chuyển đi được Tại sao cô cũng chuyển vào tài khoản làm sạch hóa bộ máy chính trị tài khoản của bên trong sạch hóa bộ máy chính trị cũng để quyên góp cho vùng bị nạn còn gì. Tôi làm thế này, bớt được một lần thủ tục. Có phải số tiền ấy không hợp quy trình không? Vậy có thể yêu cầu hội chữ thập đỏ hàng trả lại không? Bạch nhạn vặn vẹo tay một cách lo lắng. Ông lưu ông cao dở khóc vỡ cười. Còn vụ báo chí là thế nào? Hôm trước, người của hội chữ thập đỏ vấn xuyến đích thân tới cảm ơn. Người của sở tuyên truyền đứng ra tiếp đái. Sau đó thì tin tức lan rộng ra Tờ hóa đơn chuyển khoản cũng bị họ lấy ra vô tô rồi Cảm ơn thật đúng lúc Trùng hợp lắm Trùng hợp lắm Đầu óc ông Lu luôn bùng rối rắm Không thể suy nghĩ rõ ràng được Nhưng có một điều ông có thể khẳng định Cứ thế này thì tên nhảy khăn kiếm kia không việc gì rồi Không những bình an vô sự Mà còn có thể đổi thêm vòng hào quang trên đầu Không trùng hợp đâu, không viết thành sách được. Ở phía sau, Bạch Nhạn phụ họ theo, rồi nói một nụ cười rất hồn nhiên, vô tư. Sẵm tối, khi ra khỏi viện kiểm soát, Bạch Nhạn liền gọi điện cho Lục đình Phi. Chưa đến 10 phút sau, xe của Lục Định Phi đã tới. Tốc độ nhanh tới mức Bạch Nhạn cảm thấy dường như anh ta không làm gì cả, chỉ một lòng một giả đợi cứu điện thoại của cô. Lần này anh ta không để tài xế lái chiếc xe riêng dành cho thị trưởng Mà tự mình lái một chiếc xe bị giả rất xanh điệu tới Cửa xe vừa đóng lại, anh ta lập tức quay đầu xe chạy thẳng về phía bờ sông Mùa này bờ sông rất vắng vẻ Trong gió lạnh, từng cơn sóng cuồn cuộn đập vào bờ, bờ tung lên những bọt nước trắng xóa Trên bờ sông, cây có trơ trụi hoang toàn Gió cuốn lá khô bay xào sạc đầy trời Lục Định Phi dừng xe lại đối diện với bờ sông Phía sau xe, mặt trời dần buông Ráng dừng muộn, đỏ trời tây, Giác một lối vàng lắm lánh trên dòng nước Ánh vàng dần tan ra theo từng con sắp nhấm nhô Trong chớp mắt, phía trước đã tối đen Đêm dần dần buông xuống Có đẹp không? Lục Định Phi quay sang nhìn bạch dạng Vừa rồi họ mãi mới nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe Không ai nói lời nào Thật hùng vĩ! Bạch Nhạn cười rạng người. Lục Định Phi bật đèn trên nóc xe rồi rút trong bao túi ra một bao thuốc, hơ hơ trước mặt Bạch Nhạn. Bạch Nhạn gật đầu. Anh hút đi. Anh ta cười cười, xách ra một túi giấy ở băng ghế sau ra, bên trong có cái bánh gato, thịt bò khô, ô oh mai socola, hoa quả. Toàn là đồ ăn vặt mà con gái thích. Bạch nhãn bốc một túi ô mai, nhó một quả bỏ vào miệng rồi nhăn mặt vì chua. Lục định phi vì cười, chỉ ra ngoài xe. Anh không giống người khác, anh thích ngắm mặt trời lặng chứ không thích ngắm mặt trời mọc. Cảnh mặt trời lặng có một nét đẹp, đẹp rất buồn, giống như sự lưu luyến trước lâm chung của người, người tráng sĩ. Tuy rất bi thương, nhưng không đáng thương. Khi có chuyện buồn bực trong lòng, thỉnh thoảng anh sẽ lái xe ra bờ sông ngắm mặt trời lặn. Chà, hôm nay lạnh quá. Nếu không buổi tối chúng ta có thể tới đảo Giang Tô ngắm sao. Thị trưởng Lục cũng có lúc gặp chuyện buồn bực xong, bịch nhạn mát nhễu cợt. Anh là người, đương nhiên cũng có hỉ nộ ái ố. Em đừng tưởng làm con ông cháu cha dễ sống lắm sao? bất nhàn chung mũi dễ sống hay không em không biết có điều anh đảm nhiệm cái chức thị trưởng này thoải mái nhỉ anh không cần làm việc gì à phải làm việc thì ai còn muốn làm quan nữa làm quan thật ra cần phải có năng lực lãnh đạo biết cách quyết định là được rồi đương nhiên không phải lúc nào anh cũng nhàn hả nhưng đối với anh Việc ở bên em quan trọng hơn công việc Giọng nói sang sảng của luật đỉnh phi Bỗng hàng đi Mang theo rất nhiều âm hơi tiếng không khí trong xe Phút chốc trở nên mơ hồ Mờ ám Bạch nhãn cắn môi Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe Anh coi trọng em như vậy Em cứ tưởng rằng Một người bình thường thì trước tiên sẽ hỏi xem cuộc nói chuyện chiều nay của em ra làm sao Anh không cần phải hỏi Hả? Em có thừa khả năng đối phó với bọn họ Hơn nữa hiện nay báo chí rất mạnh Vần sáng lớn như vậy đủ để che lắp đi mọi tì vết Nhưng đó mới là lời nói một phía của em Nếu bọn họ tìm Hoa Hưng đối chất Liệu Hoa Hưng có không thừa nhận hay không? Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều, Bạch Nhạn cảm thấy hơi lo lắng, sợ xảy ra sai sót. Cho dù bọn họ cảm thấy nghi ngờ thì cũng sẽ truy vấn nữa. Ai lại dám gây khó dễ, cho một hình tượng trong sạch thanh liêm để quần chúng phải nổi giận. Anh đã nói chuyện với người hội chữ thập đỏ, vấn xuyên bọn họ sẽ ở đây đợi đến khi Khang kiếm ra để trực tiếp cảm ơn cậu ta anh cũng đã bố trí phóng viên đi theo phỏng vấn còn về phía Hoa Hưng bây giờ ông ta nói gì ai mà thèm tin ông lưu và ông cao đó có đi tìm Hoa Hưng không về mặt thủ tục là phải tìm bắt buộc phải đối chất lại mọi việc với ông ta sau đó viết tên coi như là hoàn tất sau đó thằng kiếm có thể trở về với không Cố nén sự kích động trong lòng, Bạch Nhạn hỏi vẻ bình tĩnh. Có thể trở về Tân Giang trước giao thừa, anh nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều người tranh nhau đi đón cậu ta, trong đó có cả anh. Lục Định Phi nở một nụ cười dữ cực, lần này cậu ta trong cái rủi có cái may, chắc lúc ngủ cũng phải mỉm cười. Bạch Nhạn xoay người, nhìn thẳng vào Lục Định Phi. Cảm ơn anh, anh Lục. Câu nói này, cô nói rất chân thành. Trong hai ngày này, Lục Định Phi đưa người của họ chữ thập đỏ phấn xuyên tới Tân Giang để nhờ phóng viên viết bài trên mạng và báo chí, đem chuyện viên góp hai triệu tệ làm rình răng lên. Hình tượng xấu của khăn kiếm, quốc chốc, trở nên cao thượng và vĩ đại không gì sánh bằng. Bây giờ Bạch nhạn lại làm rõ nguồn gốc của căn nhà và chiếc xe cuối đồng đồng, khang kiếm lại biến thành người đàn ông. Tốt thập toàn thập mỹ, trọng tình trọng nghĩa, trở thành vị lãnh đạo hoàn hảo. Lục định Phê Ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa xe rồi quay lại nắm tay Bạch nhạn. Cô nhóc, đừng cảm ơn anh, anh làm thế cũng vì bản thân mình. Tối hôm đó em đã hứa với anh, chỉ cần cậu ta bình an trở về Tân Giang, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Bạch nhạc nhắm mắt lại. Em còn nói một câu nữa, anh có nhớ hay không? Lục Định Phi nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Anh nhớ rất rõ, em nói chỉ cần anh và Khang Kiếm đứng trên cùng một vạch xuất khoát, cùng ở một địa điểm, không chơi mua mô. Không dở trò thủ đoạn Nếu anh vượt qua cậu ta Thì em sẽ đồng ý ở bên anh Anh có làm được không? Thật ra giờ cậu ta đã thua anh rồi Anh tùy tiện phóng túng Coi trời bồng vung Không bằng hình tượng tốt đẹp của cậu ta Nhưng cậu ta đã ngã ngựa Còn anh thì không Đó là bởi vì anh xấu xa bề ngoài Còn cậu ta xấu xa từ trong bản chất Điều này lẽ ra em phải rõ hơn anh Thật ra anh không hề thật lòng yêu em, chẳng qua anh chỉ muốn sát muối và vết thương lòng của anh ấy thôi. Bạch nhãn bất chức giọng điệu của Lục Định Phi. Không phải, Lục Định Phi quả quyết lắc đầu. Mấy năm qua, anh đã từng kết hôn, từng có rất nhiều bạn gái. Anh và vợ của anh đến với nhau vì muôn đăng hộ đối chứ không phải vì tình yêu. Chẳng trụ được mấy năm thì giải tán. Anh ở bên những cô gái kia chỉ để vui vẻ, họp thì gặp nhau nhiều. Không hợp thì lên giường một lần là máy bay, không hề nhung nhớ, cũng chẳng hề tiếc nói. Lần đầu tiên gặp em ở đảo Tân Giang Tâm, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt, nhưng anh không lưu tâm. Cho đến buổi tối mấy hôm trước, anh nhìn em là tim đập thình thịt cuốn quýt hoảng loạn như một cậu trai mới lớn, cảm giác ấy chưa từng có trong anh. Cô nhóc ơi, anh đã yêu em mất rồi. Bạch nhạc chớp mắt, từ từ xoay người lại nhìn vần trăng lạnh lẽo trăng nhô trên khỏi mặt sông, chậm chậm rồi ánh sáng dòng sông cuồn nọ. Trước Năm 24 tuổi, người khác coi cô như bệnh dịch, vừa bước qua tuổi 24 thì hình như vận đầu hoa của em lại nở rộ. Cô bật cười, tự nhiễu. Anh Lục, không phải em xem thường chính mình nhưng em cảm thấy anh nên tìm một người con gái tốt hơn, thời thượng hơn em thì mới có thể theo kịp anh. chúng ta không giống nhau. bây giờ nói với những lời này thì đã quá muộn. em đã chấp nhận sự giúp đỡ của anh. em phải thực hiện lời hứa của mình. lục định phi xây mạnh vai cô lại để cô đối diện với anh. bạch nhạn đảo mắt mấy vòng. anh lục, tim anh có đủ khỏe không? Còn phải tùy tình hình Bạch nhãn nghiêng đầu Cắn chặt môi Nếu anh có thể chấp nhận Một người bạn gái luôn mang trong lòng hình bóng Một người đàn ông khác Cũng có thể sẽ lén lút tư tình Với người đàn ông khác Vậy thì chúng ta cứ diễn một màn yêu đương Không màn đến thuần phong mỹ tục đi Sắp xếp xong biên bản cuộc nói chuyện Ông Lưu và ông Cao liền về tỉnh Ngay trong ngày Ngồi trên xe Ông Lưu cứ mãi câu mì. Lúc đưa thuốc cho ông ta, ông Cao hít mấy cái mà ông Lưu vẫn không nhúc nhích. Vẫn còn đang nghĩ về vụ án đó sao? Ông Cao hỏi. Anh Cao này, anh bảo thế có lạ không? Chuyện này đã rành rành như đinh núng cột. Thế mà chỉ đi thêm một bước lại bỗng xoay ngừng 180 độ. Thời gian lại không sớm không muộn, đúng vào lúc giữa trường. Nếu nói ra sớm một chút thì sẽ không thành án, nếu muộn một chút thì đã chẳng có tác dụng gì. Ông Lưu Rích hay hơi thuốc, nghĩ mãi cũng không thông. Tôi đã làm vô số vụ án nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy. Phía dưới còn đã chuẩn bị lệnh bắt rồi. Chẳng vất vả bao ngày coi như công tôi. Anh Lưu à, anh đừng than thở nữa, anh đọc báo, đọc mạng rồi đấy. Biên bản ghi chép vẫn còn nằm kia Chẳng có chút gì sơ hở Chúng ta cũng đừng gây rắc rối cho người ta nữa Ông Khang Văn Lâm Là cụ bí thư sở tư pháp Tuy bây giờ đã về hưu Nhưng thế lực bên nhà vợ ông ấy cũng không nhỏ đâu Mẹ hắn chứ Tôi nhất định phải tra hỏi Tên Hoa Hưng kia Cho ra ngô ra khoai Tại sao dám ăn không Nói có Phát theo một cục tức to đùng Vừa xuống xe ông luôn đi thẳng tới sở công an. Chuyện công nhân đến từ nông thôn bị nhân viên của tập đoàn Hoa Hưng chém đứt tay. Hoa Hưng không phải là người trực tiếp cái án nhưng bị tình nghi đứng ra phía sau dệt dây. Cộng thêm ông ta cũng có phần trong vụ giám đốc sở xây dựng và trưởng ban đối thủ. Tần Giang nhận hối lộ lần trước, việc đưa hối lộ vốn thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không tri cứu đến nhưng lần này cũng. Tính tội ông trong ta, ngoài ra còn có người tố cáo ông ta trốn thuế, ông ta lại lẫn trốn, cho nên đã bị bắt. Hòa Hưng được đưa tới phòng hỏi cung, mắt ông ta hấp lên, thịt trên mặt chảy sệ, tóc bạc trắng, vai rũ xuống, không còn vẻ nhanh nhẹn và hên ngang như thường ngày. Cảnh sát bảo ông ta ngồi xuống, ông ta lập tức ngồi ngay ngắn, hai chân khép lại không nhúng nhích. Mắt nhìn đâm đăm xuống sàn nhà. ngẩng đầu lên, ông lưu vứt tệ tập biên bản lên bàn quát lớn. Bây giờ, ông đọc kỹ rồi nói cho tôi rõ, tại sao lại không giống với những gì ông đã nói? Hoa hưng nâm ngớp, kéo tập biên bản trước mặt, lại đọc một cách dè dạt, càng đọc cái trắng móc nhảy của ông ta, càng vả mồ hôi. Khi nhìn thấy văn bản, thế chấp nhà, người hoa hương run lên cầm cặp, mắt hoa lên. Chuyện này có thật không? Ông lưu đập bàn quát. Khóe miệng hoa hương từ từ nhét lên một nụ cười, ông ta nhắm mắt lại nói một câu. Kẻ mạnh, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Cái gì? Chắc chắn sau này tiền đổ hoang kiếm sẽ huy hoàng không thể tưởng tưởng nổi Các ông cố mà nịnh bợ cậu ta đi Nụ cười của hoa hơn càng lúc càng to Cuối cùng lại bật cười thành tiếng Cười tới mức rơi cả nước mắt Ông bị thần kinh nè Ông lưu đập bàn âm âm gầm lên như sóng Ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi đi Có phải ông vua khóng khan kiếm không? Hoa hưng ngưng cười, lau nước mắt rồi gật đầu. Tôi xin khai. Tôi khai thật là không phải tôi vua khống mà là tôi già nên lú lẫn, quên bán chuyện thế chấp nhà. Đúng, tôi chỉ biết vợ anh ta hai triệu tệ, cô ấy không nhận nên bảo thư ký nào vào tài khoản của cô ấy. Mẹ kiếp! Ông luôn tức tối đá tung cái bàn. Hoa Hưng lại được cảnh sát đưa về phòng giam. Ngồi trên chiếc giường chật hẹp, dựa lưng vào tường, ông ta ngẫm nghĩ rồi lại bật cười, cười chán rồi lại lắc đầu, vỗ đùi. Sống phí đời rồi, không chỉ đánh mất giao tình với Khang Kiếp, mà còn mang tội vô an. Lẽ ra sau mấy lần tiếp xúc với cô bé y tá đó, Ông đã phải nhận ra được cô ta hoàn toàn không tầm thường. Sắp tới quốc khánh, khách sạn Hoa Hương đông, mấy đoàn du lịch nên vô cùng bận rộn. Ông ta đang ngã người ngồi trên chiếc ghế văn phòng, rộng lớn nghe thư ký báo cáo tình hình kinh doanh quý ba thì điện thoại bàn đổ chuông. Tổng đại viên nói cô gái tên Bạch Dạng tìm ông. Đó là vợ của Khang Kiếm mà. Hoa Hương cuốn cuồng quốc, máy dở tóc lê thơ trên đầu, đích thân xuống dưới đón cô lên. Sắc mặt bạch nhạn buồn bã, không giống như trước kia, nhìn thấy ông, cô ta miệng cười, để lợi ra hai lúng đồng tiền tinh nghịch. Có chuyện gì buồn? Ông ta pha cho cô thích trà, loại thượng hạn. Ông chủ hoa, tôi muốn đi hôn với Khang Kiếm. mắt cô dần ngấn nước. Hoa hưng giật mình sửng sốt, cá nhân ông ta cảm thấy khăn kiếm rất quan tâm tới cô vợ này, cô y tá nhỏ bé này thật sự cũng rất đáng mến. Cô bạch, cô đừng nói linh tinh, hai vợ chồng cãi nhau vài câu là chuyện bình thường thôi, nhằm ba bữa là ổn hết ấy mà. Ông chủ Hoa, ông nói cho tôi biết có phải khăn kiếm thường xuyên hẹn hò với đồng đồng trên quán cà phê sân thượng của khách sạn ông không? Anh ấy còn tặng cho cô ấy nhà và xe nữa Bạch nhãn lâu nước mắt Hoa Hưng sững người Lắp ba lắp bút mãi mà không biết phải nói gì Ông không nói cũng không sao Tôi đã theo dõi họ rồi Cho nên tôi nhất định phải ly hôn Tôi không thể chịu đựng được Anh ấy cũng đồng ý rồi Hai tay Hoa Hưng vẫn xoắn vào nhau Đó... Đó... Là chuyện trước kia Bây giờ trong lòng xích khang chỉ có cô thôi Anh ấy đã thừa nhận chuyện này là có thật rồi Bạch nhạn trợn trừng mắt Tôi không Tôi không Hoa Hưng cuốn cuồn xu tay Ông chủ Hoa Phụ nữ ly hôn không có tình yêu Lại không có gia đình Nếu không có tiền nữa thì thật đáng thương biết bao Ông có thể giúp tôi một chuyện được không Đương nhiên rồi, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói với tôi Lúc đó Hoa Hưng chỉ nghĩ là Bạch Nhạn đang làm mình làm mẩy với Khang Kiếm Như vợ ông ta cũng đòi ly hôn với ông ta suốt 20 năm nay Đến giờ đã ly hôn đâu Có đôi lúc phụ nữ đòi ly hôn chỉ là hô khẩu hiệu chứ không coi là thật Bình thường ông ta vẫn luôn cảm thấy không có cơ hội báo đáp ơn đức của Khang Kiếm nay có cơ hội nịnh nọt Bạch Nhạn Thì còn không mau cuốn quyết nắm bắt cơ hội Bạch nhạc lấy hai tờ giấy chứng nhận trong túi ra, một là giấy tờ nhà, một là giấy tờ đất. Chỗ ông có công ty mua bán bất động sản đúng không? Ông giúp tôi bán căn nhà này đi, cố lấy giá cao cao một chút. Cô bán nhà đi thì ở vào đâu? Hoa Hưng hỏi đùa, cô y tá này làm thật rồi. Ở trong căn nhà đó, tôi cứ nghĩ tới anh ái và y đầm đồng, đồng. Ám ảnh vô cùng, tôi bán đi mua căn khác. Ông chủ Hoa, ông có giúp tôi không? Giúp chứ. Hoa Hưng cẩn thận, cắt giấy tờ nhà đất đi. Nếu có tin tức gì, thì ông gọi điện cho tôi nhé. Lúc này, Bạch Nhạn mới tươi tỉnh lên một chút. Nếu cô không có chỗ ở, Tôi có thể bố trí một phòng trong khách sạn cho cô Làm sao tôi dám làm phiền ông chủ Hoa mãi được Bạch nhạn đứng dậy đi ra ngoài Đến cửa cô lại ngoảnh lại Ông chủ Hoa Ông còn chưa viết biên lai like cho tôi Hoa Hưng băng khoăn Giấy tờ đâu có đứng tên Ông ta Việc gì phải viết biên lai like? Hơn nữa sau ông có thể bán nhà của Xếp khang được Nhiều tiền lắm đấy Tôi không yên tâm Ông viết cho tôi một tờ biên lai like. Được, được Hoa Hưng thấy Bạch Nhạn thật dễ thương Không muốn cô phải sót ruột và lo lắng Nên viết cho cô một tờ biên lai like, Còn đóng cả con giáo của tập đoàn Hoa Hưng Lên theo yêu cầu của cô Lúc này Bạch Nhạn mới vui vẻ ra về Một mình ngồi trong văn phòng Hoa Hưng cầm hai tờ giấy chứng nhận sung sướng cười thầm Bốn ngày sau Bạch dạng này được nhưng tìm đến ông ta với vẻ sốt ruột Ông chú Hoa tôi thích một căn hộ ven sông Mà có rất nhiều người đang tranh nhau Căn nhà kia của tôi bán được chưa Vẫn chưa tìm được người mua thích hợp Cô thiếu bao nhiêu tiền Họ nói nếu trả hết một lần Thì giảm được 30.000 tệ Một lần là bao nhiêu Hai triệu tệ Không thèm chết mắt, Hoa Hưng nhấc điện thoại Đều kế toán ra ngân hàng rút ngay 2 triệu tệ về đưa cho Bạch Nhạn Khang kiếm giúp ông ta gói trúng thầu kiếm được mấy chục triệu 2 triệu tệ chỉ là con số nhỏ Nhiều tiền thế này, một mình tôi không dám sách ra đường Có thể nhờ thư ký của ông chú Hoa đi cùng tôi tới ngân hàng không? Được Hoa Hưng phất tay ra vẻ hào phóng Thế là số tiền hai triệu tệ đó trở thành món tiền do thư ký của ông ta cố tình nộp vào tài khoản của Bạch Nhạn. Hoa Hưng cười ngạc ngẻo, cô gái đó thật là cao thủ, từng móc xích cắt lại với nhau không chút sai sót. Ông ta vốn nghĩ rằng nhà bà xe tặng cho ý đồng đồng, cộng thêm hai triệu tệ này đủ để cột chặt khăn kiếm vào với ông ta. Mà lại không biết rằng gậy ông đập lưng ông, giờ thì xếp khan đã hoàn toàn rửa sạch mối, mối quan hệ với mình. Hoàng Hưng nghĩ liệu có phải cô y tá đó có đôi mắt thần thánh thấy trước tương lai, đoán được sẽ có ngày ông ta bán nướng khang kiếm nên đã tương kế tụ kế hay không. Thực ra ông ta không bán nướng khang kiếm, ông ta chỉ là bất đắc chỉ mà thôi. Có người nhắn rằng nếu ông ta khai ra chuyện hối lộ của khang kiếm thì chuyện khác sẽ không bị tri cứu nữa. Trên đời này còn có thể tin được ai nữa đây? Dư Châu 28 tháng Chạp Năm nay không có ngày 30 Ngày 28 cũng chính là một ngày trước giao thừa Khang kiếm dậy như mọi ngày Đánh răng rửa mặt qua lao rồi lặng lẽ đứng bên cửa sổ Nhìn mảnh xanh bước phía dưới qua những chấn sông Việc thẩm vấn đã kết thúc Mấy hôm nay anh chỉ không được ra ngoài phòng Còn lại vẫn có thể ăn ngủ đúng giờ Đồ ăn cũng ngon hơn lúc mới đến một chút Có cả trứng trà nóng Anh không biết ông Lưu đã thu thập chứng cứ đến bước nào, anh cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung. Cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi, thuyết phục bản thân hưởng thụ ngốt chút ánh sáng le lối trước khi đêm tối ập đến. Nếu thực sự bị bác sẽ phải cào trọc đầu mà áo tù đưa đi lao động cải tạo tại một nông trường xa xôi với đủ mọi thành phần tội phạm của xã hội. Một lần là phải 10 năm Trong lòng không phải là không thất vọng Không phải là không cay đắng Không phải là không lo sợ Không phải là không hối hận Nếu trong lòng anh không có Bạch Nhàn Khang kiếm nghĩ có lẽ mình đã không trấn tịnh được cho đến giờ phút này Chính sự mong mở tới một ngày được gặp cô Được ở bên cô để giúp anh trụ vững Bạch Nhàn Bạch nhạn, bạch nhạn. anh thầm gọi tên cô, dường như làm như vậy có thể khiến chân tay anh đang lạnh cống có thêm một chút ấm ám. Tiếng mở cửa khóa lạch cạch vang lên, tưởng bữa ăn sáng được đưa tới nên khang kiếm ngoảnh lại. Ngoài dự đoán của anh, người bước vào là ông nghiêm lệ. Từ sau khi nhóm ông lưu đi thu thập chứng cứ, ông nghiêm lệ cũng biến mất theo. Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Chào chú, khang kiếm lên tiếng trước. Chào, ông nghiêm lại đâm chiêu nhìn anh rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Ra ngoài đi dạo đi. Từng tế bào trên người khang kiếm đều ngừng thở, mặt đỏ bừng lên, anh trận tròn mắt không dám tin. Ra ngoài, tức là đi từ đây đến nơi danh giữ, hay là... Đi dạo rồi cùng ăn cơm Nếu nhanh thì chỉ sau bữa trưa là họ tới rồi Họ Tay khăn kiếm bất giác coi là thành nắm đắm Môi rung lên Ông nghiêm lễ lắc đầu cười khẽ Bước tới phổ vai anh Kiếm kiếm Cháu bình an vô sự rồi Chú nghiêm Người ăn rung lên bần bật Đây là ảo giác sao Là sự ăn tưởng tượng ra Những lời này sao Nhìn thấu tâm tư của anh Ông yên lệ khẽ nhắm mắt lại Mọi chuyện đều đã sáng tỏ Cháu không việc gì hết Có khi còn được gặp Phúc Trong họa nữa Tên nhóc này Cháu quá kính kẻ, Cái gì cũng giấu hết trong lòng Nếu không có lần xung quy này Thì ai mà biết được cháu lại có Một nghĩ cử như thế Khang Kim lắc đầu Ông nghiêm lệ nói gì, anh chẳng hiểu Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi Hôm nay hơi lạnh nhưng trời đẹp Chà, nhìn, cháu nhìn xem, mặt trời lên rồi kìa Ông nghiêm lệ mỉm cười chỉ vào vần mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ Thang kiếm bước xuống lầu mà như đi trên mây Anh nín thở rồi lại hít thật sâu. Không khí trong vườn mát lạnh mang thêm mùi đất ẩm ướt nồng nọc sọc vào khiến mũi khang kiếm hơi ngứa. Anh ngẩn đầu nhìn vần dương mấy lá trên bầu trời xanh thăm thẳm. Anh nước mắt nhìn những bông nông trang phía xa tía tắc, những chiếc xe chạy dọc trên đường. Anh cúi đầu nhìn đường lát gạch dưới chân, nhìn những hàng xoài xanh bất khóc quen đường mà mắt bỗng nóng lên, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh tự do rồi, thật sự tự do rồi. Được bình an vô sự trở về, đúng là chẳng gì vui bằng. Thấy anh xấu hổ quay mặt đi, ông nghiêm lệ miệng cười hiền từ rồi cất bước tiến về phía trong khu vườn. Nhìn thấy khang kiếm, mấy người nhân viên đều cười nhiệt tình rồi khẽ nói, chúc mừng. Khang kiếm vẫn chưa định thần lại được, nhưng anh không thể hỏi nhiều. Anh biết sự việc thay đổi 180 độ thế này không phải là kỳ tích gì hết, chắc chắn là xảy ra chuyện gì đó. Vì sợ lời nói không thống nhất, anh chỉ có thể giữ im lặng.